Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Anh quay người đi về hướng chiếc xe của mình Tô Vi vai cũng quay về xe nhanh chóng đi ra khỏi máy đỗ xe của thầm thị Sau khi tắm xong già nhân nhân không nhịn được lại dùng điện thoại lên mạng tìm hiểu về việc phá thai và một số việc cần chú ý Càng xem cô càng thấy Càng xem cô càng thấy ra đầu run lên Phá thai sẽ làm hại cơ thể Điều này không nói cũng biết Chỉ là quá trình nạo thai được miêu tả trong đó thật sự làm cho người ta sợ hãi. Không phải trên mấy trang quảng cáo thất đức nói sẽ không đau sao, không phải nói chỉ mấy phút là được rồi sao. Các cô gái trẻ không cẩn thận mà có thai ngoài ý muốn đều đến các phòng khám nhỏ để phá thai, không phải chưa từng có trường hợp dẫn đến vô sinh. Loại thân tồn này đối với nữ giới mà nói là không thể cứu chữa. Cô nhớ đến những lời mẹ từng nói với cô nếu lúc chưa muốn có con thì nhất định phải có biện pháp tránh thai bởi vì phá thai rất hại đến cơ thể Nếu bắt buộc phải phá thai Thì phải có người đi cùng đến bệnh viện Chính quy, Sau đó phải nghỉ ngơi thật tốt Cô xem trong các bài viết có nói Có người không quan tâm Nhưng đối với đa số phụ nữ mà nói Không chỉ có cơ thể họ chịu tổn thương Mà hơn thế nữa là nỗi đau tinh thần Dù sau đó cũng là đứa trẻ mang dòng máu của mình Thật sự không công bằng Già nhân nhân nghĩ như vậy Dựa vào cái gì Mà đàn ông không cần phải gánh chịu những gậu quả thế này chứ Bọn họ không phải mắt nặng để đau 10 tháng Bây giờ đến phá thai cũng chỉ là đàn bà phụ nữ gánh chịu một mình. chàng trách, mẹ cô cứ nhắc nhở mãi, phải tự bảo vệ tốt cho bản thân. Lúc già nhân nhân đang bực tức, thì điện thoại của cô đổ chuông, số điện thoại lạ. Trực giác cho cô biết là thầm tê thừa gọi điện đến, cô do dự một chút rồi bắt máy. Cô giảm, thật ngại quá, giờ này muốn như vậy rồi còn làm phiền cô. Thầm tê thừa ngâm ngừng nói, sáng sớm ngày mai, tôi phải đi nước ngoài công tác, chiều ngày mốt sẽ quay về. Vì vậy, Dù cô có đưa ra quyết định gì Thì cũng đợi tôi trở về đã, được chứ Anh ta đang lắng cô tự đi phá thai sao Bây giờ dần nhân nhân nghĩ khác rồi Nếu cô muốn đi phá thai Đương nhiên cần tầm tay thừa sắp xếp Anh ta nhất định sẽ chuẩn bị mọi việc chú đáo hơn cô Lúc này thì cũng chẳng ngại mặt mũi thể diện gì nữa Thân thể cô là quan trọng nhất Cô cũng không ngại ngùng gì may dạn nói Được chứ Nghe được hai chữ này Tầm tay thừa cũng yên tâm rồi Bây giờ hai người họ nói chuyện với nhau qua điện thoại Vẫn còn rất ngượng ngùng già nhân nhân nhanh chóng kết thúc cuộc điện thoại Gáp máy Trần bội hỏi cô Thầm Tây Thừa có muốn giữ đứa bé hay không Thật ra già nhân nhân cũng không hiểu lắm Chẳng lẽ bởi vì Thầm Tây Thừa muốn Cô liền suy nghĩ lại Từ đầu tới cuối Nói câu này nghe có vẻ vô cùng thực tế và tàn nhẫn Nhưng cô hoàn toàn không cảm thấy ý kiến của Thầm Tây Thừa Có gì quá quan trọng với mình Đợi Thầm Tây Thừa quay về Đi phá thai thôi Nhân lúc thời gian mang thai còn ngắn Giàn nhân nhân đã thông suốt rồi Cô không muốn tiếp tục về chuyện này Mà tự mình dè vào, xoắn quít lên Nhắm mắt một lúc, từ từ đi vào giấc mộng Từ lúc mang thai Nếu nói có triệu chứng gì Thì đó chính là ngủ nhiều hơn Dễ buồn ngủ hơn so với trước đây Ngày thứ hai Ngủ một giấc cho đến lúc tỉnh lại Giàn nhân nhân vẫn biết phải đi casting Đáp mà nạ, bước ra từ trong phòng tắm Thấy trần bộ đang cầm cái đối giấy Cô không hỏi trần bội cũng không biết phải làm thế nào nói lại là người hôm qua đến đưa đồ ăn sáng thật đúng là chu đáo già nhân nhân liền tiếp lời đây chính là con quý mẹ được nhờ đó nói xong nghĩ đến mấy ngày sau khi mẹ bé nhỏ này sẽ bị cô bỏ đi ních cười trên mặt cô dần biến mất trần bội cũng đoán được tâm tình của già nhân nhân cô liền đổ chủ đề nào ăn sáng xong rồi tụi mình đi bữa sáng rất phong phú Món tây món tàu mỗi thứ một phần Còn chuẩn bị cả trái cây và sữa nữa Sữa được đợi trong bình còn nóng hổi Tối qua Thầm tây thờ gọi điện cho tớ Giàn nhân nhân ngừng đầu nhìn Trần Bội Anh ấy hôm nay đi công tác Nói chiều mai mới về Đợi anh ấy về sẽ sắp xếp bệnh với cho tớ Tớ nghĩ Dựa theo tốc độ này Khi đoàn phim khai máy tớ vẫn kịp tham gia được Đương nhiên trước mắt tớ phải cố gắng có được phải diễn đã Cũng tầm đó Vẫn có thể bắt kịp tiến độ được Trần mỗi đau lòng nhìn giàn nhân nhân Nhân nhân là tớ không tốt Nếu tớ hôm đó tớ chú ý hơn một chút Cậu sẽ không bị gián lúc Trần đem đi Tất cả sẽ không xảy ra Nói ngu ngốc gì thế Giàn nhân nhân thờ dài Cô biết dù cho nhân của thân sát này Hay là Trần mội Đều chỉ là một trong vô số kẻ mưu sinh Ở đế đô Không tiền không thế Gián lúc Trần đã có ý định rồi Tính cách để đem cô đi Trần mỗi căn bản không cản được Đừng nói đến vấn đề này nữa, dù sao thì, mỗi mỗi à, tớ cảm thấy cuộc sống của chúng ta sẽ ngày ngày một tốt hơn. Ngay cả khó khăn thế này đều có thể vượt qua được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net